Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Hắc Thiên Đường. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 1 của truyện 7 ngày ân ái. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh youtube bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Hắc Thiên Đường. 7 ngày ân ái của tác giả ân tầm đây là một truyện mới được gửi đến các bạn trên kênh Hát Thiên Đường. Một câu chuyện tình yêu với những khó khăn. Những điều tưởng chừng như không thể nào trụ vững. Tình yêu với những thử thách khiến ta nặng lòng. Nghe chuyện này bạn sẽ được bước vào thế giới đầy những cung bậc cảm xúc khác nhau. Cùng đọc và cảm nhận. Ba năm trước, ngày đêm trước đám cưới, nàng bị hắn cường bạo. Nàng đau khổ vì bản thân không còn trong sạch nên bỏ đi biệt tích không lời nhắn gửi. Ba năm sau, nàng gặp lại hắn. Nhưng cả hai người đều không biết đó là người đêm hôm ấy. Và nàng, lần này,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 Câu chuyện yêu đương của cô sẽ tiếp diễn ra sao? Liệu còn điều gì thú vị nữa? Tình yêu này có trải qua được tranh trở hay không? Có thể vượt qua được tất cả thử thách không? Đến cuối cùng câu trả lời ra sao? Cùng Admin, theo dõi truyện để tìm lời hồi đáp nhé. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Có người từng hỏi, thiên đường và địa ngục cách nhau có xa lắm không? Kỳ thực chỉ là một cái xoay đầu. Ma quỷ tại địa ngục ngẩng đầu lên nhìn thiên đường.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 Đôi tay tham lam dường như là rắn nước Lăng thần, đừng như vậy Út nản tâm xấu hổ đỏ mặt Hơi đẩy chàng trai ra Đôi mắt to đen truyền lóe sáng Tả lăng thần hít sâu một hơi Tựa như điều hòa lại sự kích tình không khống chế được của mình Anh lấy chóp mũi cọ lên mũi nàng cúi đầu cười Cái cô tiểu yêu tinh này Thật muốn lập tức cắn nước em Nhanh thôi, ngày mai em sẽ hoàn toàn thuộc về anh Út nản tâm nghe xong Gương mặt càng đỏ Nàng gắt giọng, được rồi, chứ rễ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 đôi chân dần đưa nàng về khúc cuối hành lang nàng giật mình nghĩ bụng trời đi thì nghe được những thanh âm kỳ lạ tiếng thở dốc út nản tâm kỳ quái nhìn lại phát hiện âm thanh càng quý gấp gáp này vọng ra từ cánh cửa khép hờ cuối hành lang nàng không tự chủ được mà rón rén đi tới nhìn qua khe cửa hình ảnh trước mắt khiến nàng nhất thời kinh ngạc đưa tay lên che miệng bạn đang nghe truyện audio bảy ngày ân ái tại kênh youtube hát thiên đường nhớ like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 Ngay cả toàn bộ cơ thể cũng đều phát trung. Trong phòng lại lần nữa vọng tới những âm thanh suy đồi càng ngày càng to hơn. Út nãn tâm liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đây là một cuộc giao dịch. Một cuộc giao dịch thể xác và danh dự. Đối với màn này, thực ra nàng nên sớm nhìn quen. Nhưng đối mặt với giao dịch tráng trận không hề che giấu như vậy, nàng vẫn không thể kìm nén được cảm giác buồn nuông âm ỉ trong lòng như trước. Mệt mỏi dựa vào bên cạnh cánh cửa.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 Úc nạn tâm đã chuẩn bị tâm lý ngã xuống đất trước mặt giới truyền thông, thì đúng lúc này, bên hồng ấm áp, sau một khắc, cả người nàng tiến vào trong lòng ngực cứng rắn mà ấm áp của một người. A nàng vội vã quay đầu lại, nhưng lại nhìn thẳng vào một đôi mắt đen đang có vẻ trêu chọc. Ngực úc nạn tâm cứng lại, là hoác thiên Kình. Hơi thở lạnh lùng nam tính tỏa ra từ người bên cạnh, nàng khó mà không nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ vững vàng của hắn.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 út loãng tâm thoáng chút nhíu mày giờ khắc này động tác của hai người quả thực có chút ám muội thiên kình đúng lúc này ngô ngọc xuất hiện kéo theo tất cả sự chú ý của mọi người chỉ thấy cô ta trăng nhã đi lên phía trước trên mặt mang nét cười mê hoặc chúng sinh đưa cánh tay nhẹ khoát lên tay hoắt thiên kình thiên kình thì ra anh ở chỗ này làm hại em đi tìm mãi giọng nói của cô ta hết sức ngọt ngào mang theo một chút nũng nịu làm sai lòng đàn ông Hắc Thiên Kình nhìn Úc Ngoãn Tâm ở trong lòng, miệng hơi cười cười, sau đó đỉnh đạt đứng thẳng, dáng người lừng lững to lớn, tức khắc trở thành đối tượng tập trung của các phóng viên, quan trọng hơn là, hôm nay bọn họ lại thấy được ông trùm có quyền lực tột đỉnh của thương giới, lẽ nào tất cả tin đồn đều là sự thật. Máy ảnh càng không ngừng chấp lóe, dáng hình xứng đôi của hai bọn họ dường như bị thêm vào một người Úc Ngoãn Tâm. Hắc Thiên Sinh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 Các phóng viên bắt đầu nhao nhao lên hỏi, út noạn tâm đứng bên cạnh, vẻ mặt có vẻ xấu hổ. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.